Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và còn vui hơn nữa bởi vì ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập bốn của câu chuyện nhịn nhục được viết bởi tác giả Bích Vân. Tất nhiên là Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng là gay cấn về cuộc sống của cô gái Tiên Lan. Liệu rằng ngày hôm nay cô ấy quyết định ly hôn với anh chàng Tiên Dũng? có thuận lợi hay không, hay tiếp tục còn có âm mưu nào khác? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và như thường lệ sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Taman bằng cách like, chia sẻ video và nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Taman nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ.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 Tôi cảm thấy đây là một sự giải thoát Vô cùng nhẹ nhàng Dành cho tôi Tôi xếp lại đơn ly hôn Bỏ vào chiếc bao thư Đặt grab giao hàng mang đến cho tin đàn ông đó Tôi không biết thời điểm Anh ta nhận được đơn kia Là vào lúc nào Nhưng mà tầm chiều tối Hắn ta lại gọi điện thoại cho tôi Lần này tôi dứt khoát tắt máy Không muốn nghe lời độc địa của hắn ta làm gì Cho tức tối và phiền não Qua mấy bận bị tôi từ chối cuộc gọi Hắn tao cũng đành bỏ cuộc Còn tôi được mẹ gọi xuống nhà Ăn một bát cháo nóng có mẹ chăm sóc thật là tốt Tâm trạng tôi vì vậy mà khá hơn chút xíu Đang ăn gần nửa bát cháo Thì có tiếng chuông điện thoại Người gọi đến cho tôi là Tuấn Phi Alo Tôi là Tuấn Phi đây Ừ tôi biết cậu gọi Cậu gọi có chuyện gì không À sáng nay tôi định viết thêm cho cậu Một loạt thuốc bổ Giúp cơ thể Mau chóng hồi phục Nhưng mà sau cuộc họp tôi lại quên mất Bây giờ tôi mang cho cậu có được không Tôi là bạn học của cậu Đưa cho cậu Nhà chồng của cậu chắc là không nghĩ gì chứ Ừm uhm, Thế này đi Cậu cứ cho tôi tên thuốc Tôi nhờ mẹ đi mua được rồi Phiền cậu như vậy nhiều tôi ngại lắm Nhiều loại thuốc của bệnh viện Bên ngoài chưa chắc có bán Rồi dược sĩ lại đổi thanh hiệu khác Thì không ổn cho lắm Chúng ta là bạn bè với nhau Cậu ngại làm cái gì chứ Hay là như thế này nhé Cậu cứ bút cờ ráp giùm tôi Tiền thuốc bao nhiêu cứ để Người tài xế họ ứng Tôi thanh toán với họ sau cũng được Tôi muốn nhìn xem sắc mặt của cậu thế nào với lại dặn dò thêm một số lưu ý Để tự bản thân cậu Nên chăm sóc mình như thế nào chứ Vì cậu xin xuất viện sớm Tất nhiên là tôi không yên tâm Cậu nói địa chỉ cho tôi Tôi minh bạch Chắc chắn là không có vấn đề gì đâu Thấy cậu ta nhiệt tình như vậy Tôi không tiện từ chối mãi Vì vậy tôi đành đọc cho cậu ta địa chỉ Kết thúc cuộc điện thoại Tôi chậm rãi múc từng thìa cháo Mang vị yêu thương ấm áp của mẹ Và tiếp tục ăn Tầm 15 phút sau thì Phi đến Mẹ tôi biết cậu ấy vừa là bạn học Vừa là bác sĩ điều trị cho tôi Nên đòn đà mời khách vào trong nhà Phép lịch sự Mẹ đi pha nước cho Tuấn Phi Còn tôi thì ngồi tiếp chuyện với cậu ấy Tuận Phi đưa mắt nhìn cái bát không còn cái gì nữa Thì mỉm cười nói với tôi Cậu ăn được như vậy là tốt Phải như vậy thì cơ thể mới nhanh chóng hồi phục Ngoài ra cậu nên ăn thêm tổ yến gà ác tiềm thuốc bắc Mấy món đó rất tốt Mà này, tôi có mang cho cậu một hộp yến Trời đất, sao cậu bày vẽ như vậy chứ Tổ yến đắt tiền lắm Bằng cả tháng lương của người ta Thôi, tôi không dám nhận đâu Cậu không phải ngại, Yến nhà này là gì tôi nuôi, người nhà với nhau, gì tôi hay cho tôi lắm. Tôi có ăn còn phát chán luôn đấy chứ. Thế nhưng, à này, tôi cứ tưởng cậu xuất viện về nhà chồng, sao lại về nhà cậu thế này? Chuyện này tôi không muốn nhắc đến. Tuấn Phi nhìn tôi hơi trầm ngâm dây lát, lúc này mẹ tôi mang ra một ly trà chanh đá. Cậu ấy đỡ lấy cảm ơn, rồi mời mẹ tôi ngồi xuống. Không gian ba người, đúng là chẳng sợ gì lời rèm pha không tốt. Vậy mà vẫn có người định kiến, vừa đến, đã quắc mắt lên, nhìn mẹ và tôi. Mẹ, con và cô ta còn chưa ly hôn với nhau. Vậy mà mẹ vội vàng chấp nhận thằng khác làm dễ sao? Có phải là mẹ cùng với cô ta vạch ra kế hoạch để cô ta sớm bỏ chồng chạy theo mối khác ngon kẻ hơn con có phải không ạ? Mẹ tôi còn chưa kịp trả lời, thì Dũng lúc này liếc mắt sang Tuấn Phi, tiếp tục cao giọng. Còn cả cái thằng này nữa, mày có biết cô ta là hạng người gì không? Coi chồng còn đi lang trạ bên ngoài đấy, đầy đưa với người này đến người kia. Mày chỉ là một trong số đó thôi thằng ngu à. Tuấn Phi bình tĩnh, mặt không đỏ gay, nhưng lời lẽ vô cùng đanh thép. Anh này, tôi chỉ là bạn học cũ của Lan. Trùng hợp bây giờ lại là bác sĩ điều trị cho cô ấy. Tôi đến thăm Lan hoàn toàn là vô tư trong sáng. Anh đừng có nói năng bừa bãi. Ngược lại là anh đấy Có cầu vợ chồng bất hòa đóng cửa bảo nhau Nhưng anh trước mặt người ngoài Lăng mạ Hạ nhục vợ của mình Hôn nhân mà không có sự tôn trọng lẫn nhau Nhanh chóng đổ vỡ Anh có hiểu không Thì ra là mày Mày xúi dục cô ta sớm ly hôn có phải hay không Vừa nói Dũng vừa đưa tay lấy tờ giấy trong túi áo Vứt thẳng vào mặt của Tuấn Phi Mảnh giấy đáp xuống đất Lộ ra bốn chữ Đơn xin ly hôn khá to Nhìn rất dễ thấy Phi nhìn dưới sàn rồi lại đưa mắt nhìn tôi vẻ mặt có chút suy tư Nhưng nhanh chóng bình ổn, Hướng mắt về cái tên đàn ông điên cuồng kia và nói Chuyện của hai người tôi không có tư cách xen vào Nhưng tôi chân thành khuyên anh Dù gì hai người Cũng có một đoạn tình cảm Anh xì nhục cô ấy Cũng là tự hạ thấp bản thân mình Tôi đi về trước Hai người tự giải quyết với nhau đi. Lan vừa mới xảy ra chuyện kia. Tâm lý chưa được ổn định. Anh cố gắng nhẹ nhàng. Đừng có kích thích cô ấy thêm nữa. Mày vừa nói gì? <cười> Mày còn dạy khôn tao à? Dứt lời hắn tung nắm đấm về phía Tuấn Phi. Tôi hốt hoảng hô to cẩn thận. Lại quên mất thời cấp 3 cậu bạn của tôi. Là thành viên nòng cốt của đội tuyển judo ở trường. Phản xạ của Phi nhanh gọn tránh sang một bên. Còn Dũng bị mất đà, ngã sấp mặt. Còn bị Phi dùng tay chế trụ không cho nhúc nhích, miệng lao oai oái Bọn mày câu kết hành hung tao chứ gì? Thả tao ra! Thả tao ra! Với cái hạng người ăn không nói có, ngang ngược hung hăng, tôi thực sự không thể nào thương xót được. Mặc kệ Phi muốn làm gì thì làm, tôi nhờ mẹ đưa lên phòng nằm nghỉ ngơi. Dường như Tuấn Phi cũng không muốn tôi bị kích động, Bởi ngôn từ chói tai của người chồng tệ bạc Cậu ấy đưa một tay bịt chặt miệng của ông Dũng Bởi vậy trong gian nhà Chỉ còn lại tiếng ư ư Không rõ nghĩa của ai kia Đóng cửa phòng cho tôi xong Mẹ xuống nhà xử lý mấy người bên dưới Tôi mệt mỏi lắm rồi Chỉ muốn bình tâm một chút Cho tinh thần ổn định Sẵn sàng cho tháng ngày mới Của kiếp sống độc thân Tôi sống thế nào Trời biết đất biết miễn không hổ thẹn với bản thân mình là được. Bấy lâu nay tôi sống vì danh dự, vì áp đặt của người khác quá nhiều. Từ giây phút này, tôi chỉ muốn sống cho riêng tôi, sống tốt, sống hiếu thuận là đủ. Tôi nằm trên giường khép mắt, cố thôi miên mình vào giấc ngủ bằng cho đếm cừu quen thuộc. Qua không biết bao lâu, tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Tôi mơ màng trượt màn hình nhận cuộc gọi, cũng không nhìn danh bạ xem là ai. Đầu dây bên kia, chất giọng mà tôi khinh ghét, vang lên xa xả. Bởi vì cô hại mà thím hoa đi đâu cả đêm không về kia kìa. Sao mà cô ác nhân thất đức như thế chứ? Cô hại tôi và thím nhìn nhau xấu hổ. Chính cô buộc dây, thì cô đi gỡ đi. Cô không gọi điện xin lỗi thì ấy. Rồi thì mấy có mệnh hệ gì? Là tôi thưa công an cho cô ăn cơm tủ te tua. Cô nghe rõ chưa? Anh nói cái gì mà lắm mồm thế? Anh thích ý. Cứ đi mà kiện. Nhớ kể chi tiết cho công an biết, anh với con bé đấy thâm thụt với nhau như thế nào. Chứ mà che giấu không chừng bị tống vào tù, vì cái tội khai man thì uổng công thanh xuân lắm. Vậy nha, chúc anh kiện tôi thành công. Đồ điên! Nói xong tôi tắt nguồn điện thoại, tránh cho cái tên đàn ông đó ý ới làm phiền tôi. Lúc này tôi bắt đầu nghĩ lại chuyện tối qua và đủ thứ chuyện linh tinh hiện tại. Chẳng biết sau khi tôi về phòng rồi Tuấn Phi đã làm gì với hắn ta Chuyện đó tôi hỏi mẹ cũng được Nhưng mà còn cái con bé hâm hâm sờ sờ kia Lại tính sờ cái chó điên khùng gì đây Cái thứ hám trai bỏ sừ còn làm cao như là thánh mẫu Muốn tao cúi đầu nhận lỗi với chúng mày à Hừm. Cứ chờ hết Tết đi Cứ tưởng tắt điện thoại Tên đàn ông đó buông tha cho tinh thần của tôi được yên ổn Nào ngờ gọi tôi không được, hắn ta lại mon men gọi vào số của mẹ tôi. Cũng chẳng biết hắn ta nói gì với mẹ tôi, mà mẹ tôi chạy lên phòng với gương mặt hốt hoảng run sáu. Thằng Dũng, thằng Dũng nó bảo với mẹ, con hoa nhà đấy định nhảy lầu tự vẫn. Nó bảo chuyện này chắc chắn có liên quan đến con. Nếu con mà không tự đến giải quyết, hậu quả ngày sau nặng nề. Đừng có mà hối hận đấy Lan ơi là Lan. Còn đấy nó chỉ giỏi chiêu trò thôi mẹ Mẹ không biết nó sống ảo Nó làm màu nhiều thế nào đâu Mẹ đừng có tin nó Cẩn tắc vô anh ấy con à Con cứ đến đó xem thử thế nào nhỡ đâu nó thực sự lên cơn Rồi tìm cách Nó chết thật Ít ra con có bằng chứng ngoại phạm Là cố gắng hết sức giúp nó Trong cơn cuộn trí Những hành động dại dột gì của nó Không hề liên quan đến con Nghe mẹ tôi nói có lý, tôi vào phòng thay đồ nhờ mẹ dìu đi. Nơi tôi đến là căn chung cư nhà bác Xui, ở quận Gò Vấp, có sân thượng lộng gió. Dưới đất đám đông tập trung chỉ trò, tôi nhìn theo tầm mắt của mọi người, nhìn thấy một thân ảnh đứng sát vào ban công, đưa một chân chìa ra phía ngoài, bộ dáng như muốn nhoài tôi phía trước. Người già thường nhát gan, mẹ tôi bị dọa sợ, tôi vội vàng, dìu bà nhanh hơn một chút, về phía thang máy. Sau đó chúng tôi đi lên tầng trên Đến sân thượng mẹ tôi suốt ruột Đưa tôi hướng về phía con nhỏ Đang lên cơn đó Phụ nữ vừa mới giải thai được khuyên nên kiêng cữ khi đi lại Nên tôi bước chậm So với người bình thường Lúc này ông Dũng đứng một bên Bác Xui đứng một bên Người nào người nấy hết lời khuyên can Hoa ơi là hoa Còn có chuyện gì buồn tuổi Còn phải kể với mẹ chứ Sao tự dưng không nói không rằng Chạy lên đây tìm cây chết là sao Con không thương mẹ à Con chán đòi lắm rồi mẹ Cuộc đòi của con tại sao lại ngang trái như thế này Mẹ ơi Thím hoa Thím đừng như thế Thím là người tốt Những đau khổ bây giờ chỉ là thử thách Thím nhất định sẽ hạnh phúc về sau Thím đừng có nghĩ linh tinh Bình tĩnh lại đi thím Không anh đi về đi Em quyết định rồi nhờ anh về nói với anh Nam em xin lỗi thím có lỗi lầm gì đâu thím đừng có như thế người làm thì trời thấy đất thấy nhân nào quả đấy thím cứ tin như vậy đi thím xuống đây tôi đỡ thím vừa nói ông Dũng vừa chậm rãi nhấc từng bước chân như dò xét tâm trạng của con hoa nếu như nó kích động hơn thì dừng lại và quyên nhủ tiếp đứng xem một lúc cũng cảm thấy con nhỏ kia nó xuôi xuôi rồi Tôi mới bước tới, ngao ngán, phiền lòng chút xíu, thở phào và chuẩn bị quay về. Nhưng mà trong một thoáng vô tình lướt mắt qua, trông thấy tôi đang chậm rãi, khẽ khàng tiến đến gần, thì thần sắc của nó liền thay đổi. Nó nhìn thẳng về phía của tôi và càng ngày càng khóc to hơn. Chị còn đến đây làm cái gì? Tôi đau khổ chán nản như bây giờ là vì ai mà ra? Chị em sống chung nhà làm sao không thể thương nhau, không thể nào yêu nhau? Tại sao chị đối xử với tôi như vậy hả chị Lan? Tôi không thể nào chịu được được. Nhìn thấy chị là tim của tôi đau. Tim của tôi như muốn vỡ tan. Mặt mũi của nó đỏ bừng, trông yếu ớt và đáng thương vô cùng. Nếu không phải là người bị nó hại, tôi chắc chắn tin vào những gì nó vừa mới nói. Tôi nghĩ rằng tôi là người chị em bạn dâu cay nghiệt, o ép nó đủ đường. Cảm giác của tôi lúc bấy giờ bức bách khó chịu không thể tả. Mang nó giả tạo dựng chuyện thì người ngoài không rõ càng nhận định lời quy kết bản tính tôi hiểm độc là đúng, có khi còn cáo buộc tôi kích động người tâm lý bất thường gây ra hậu quả nghiêm trọng về sau. Còn như tôi khuyên giải nó cũng đồng nghĩa là tôi thừa nhận chính tôi mang đến những khổ đau trong cuộc đời của nó. Tôi phải nói lời xin lỗi thì may ra nó một phần nào nguôi ngoai. đang trong thế khó chưa biết phải làm thế nào, ông Dũng chạy về phía của tôi. Đôi tay hắn ta cứng như sắt, nắm chặt cổ tay của tôi, nghiến răng nghiến lợi. Cô đến đó xin lỗi thím hòa, ngay lập tức cho tôi. Tôi không làm gì cả, tôi không có lỗi với ai cả. Tôi và Dũng còn đang giằng co, thì con hoa lại càng gào khóc, thảm thiết hơn. Tôi không muốn sống trời ơi là trời, sao mà cây số của tôi lại đau đớn thế này. Nói xong con hòa chìa chân ra phía thanh sắt ban công Nước mắt ràn rùa Giọng nói nghẹn ngào Nó nhìn về phía mẹ nó Như muốn nói lời sau cùng Mẹ ơi là mẹ con bất hiếu Xin mẹ tha tội cho con Con phải đi đây ạ Trong cái khoảnh khắc Nó than thân trách phận Rõ ràng muốn chết Thì nó phải nhanh tay phóng thẳng qua thanh chắn Lao mình xuống phía dưới rồi Đằng này nó còn cố tình câu kéo thêm vài phút Để nói lời từ giã, tất nhiên là để có người kịp thời giải thoát cho nó. Tôi sớm nhìn ra bản chất của nó rồi, tôi không bị mắc lừa bởi cái tính tiểu xào kia. Nhưng mà còn ông Dũng, ông ta hoảng hốt chạy đến giữ chặt người nó, miệng không ngừng gọi tên. Hòa, đừng mà thím, không được đâu thím mà, không được đâu. Vì lý do cứu người chính đáng, Dũng cứ như vậy ôm nó lùi lại phía sau, quay đầu rụt mẹ con hoa bác xui về phòng thôi con không bao giờ buông thì mới ra đồ ạ nhanh nhanh một chút ừ, ừ ừ được rồi được rồi trước khi đi mẹ con con hòa phóng mắt về phía tôi bằng cách nhìn đầy căm hận hẳn là tin vào những lời dối trá của con gái mà vẫn nổ với tôi tôi biết mình có giải thích gì người ta nhất định không nghe lọt tai với từ giờ trở về sau tôi và dũng không còn đi chung đường Không ở cùng nhà với hai người vô loại đó nữa, khinh bỉ đó nữa. co thường hay là có ghét, thì có gì mà quan trọng chứ. Nghĩ vậy tôi liền nói với mẹ, diêu tôi về nhà. Chuyện mẹ lo lắng được giải quyết êm xuôi, hai mẹ con cứ như vậy chậm chậm tiến về phía thang bộ, đi xuống chỗ có thang máy, để rời khỏi đây. Không ngờ thang máy vừa bật mở, tôi trông thấy gương mặt xám xanh của Dũng, Còn đôi mắt dường như hằn lên tơ máu đỏ. Ông ta mặc kệ mẹ tôi đứng ngay bên cạnh, kéo phắt tôi vào trong rồi nhấn liên tục vào nút đóng cửa lại và bấm số tầng. Bàn tay kia vẫn siết chặt tay tôi đến nhức nhối. Tôi có kêu đau, có gào thét. Hắn ta cũng bỏ ngoài tai nhất quyết không buông tay tôi. Thang máy mở ra ở tầng hắn ta bấm. Hắn ta lôi tôi đi sành sạch. Đến căn phòng số 21 thì dừng lại gõ cửa rất nhanh bên trong mở cửa ra Bác xuôi nhìn Dũng Rồi lại nhìn lướt qua tôi Bằng một tia mắt vô cùng sắc bén Không đợi mẹ con Hoa hỏi Hắn ta mở lời luôn Con bắt cô ta đến đây Để xin lỗi thím Hoa Người đàn bà gật đầu Ông Dũng nhanh tay kéo tôi đi vào trong phòng Con Hoa đang nằm dài trên giường Đôi mắt thất thần tóc tai rũ rượi Răng thì cắn chặt lấy môi Như kìm nén chua xót ngậm ngùi Hình ảnh đó đúng là rất tội nghiệp. Ai nhìn vào cũng lầm chết. Mà điều này đập vào mắt của ông Dũng lại càng khiến hắn ta ba máu sáu cơn, chút giận lên người tôi. Hắn bây giờ vì muốn xoa dịu con nhỏ già tạo kia, thẳng tay đẩy ngã tôi xuống đất, miệng thì quát tháo. Cô cúi đầu xin lỗi thím hoa ngay. Ngay lập tức. Tôi không bao giờ. Này thì không này, không bao giờ này. Đi cùng với tiếng gằn là những cái tát như trời giáng xuống mặt của tôi. Lực đạo hạ xuống rất mạnh, khiến tôi thấy xung quanh tối sầm. Vị tanh dần dần tỏa ra trong khoang miệng của tôi. Hắn ta dừng tay và hỏi tôi thêm một lần nữa. Mày có xin lỗi hay không? Tôi biết đàn bà chân yếu tay mềm, tình thế hiện giờ lại càng căng. Nếu như mà tôi làm căng hơn, thì lại càng khổ. Tôi đành phải chịu thiệt. Tạm thời nhún nhường lúc này thôi. Nghĩ thông suốt, tôi run rộng, đáp lời trong tiếng nấc. Tôi, tôi làm. <cười> Chuyện như vậy mà còn cứng đầu. Anh buông tôi ra đi, cho tôi định thần một chút. Nghe tôi nói như vậy, Dũng mới chịu bỏ bàn tay đang giữ chặt tôi. Một tay, tôi bưng mặt, cố gắng chịu đựng những ê chề giá bút trên cơ thể và trong tận đáy lòng của tôi. Tôi làm ra vẻ chân thành, lên tiếng. Cô Hoa này, chuyện của ngày hôm nay tôi muốn nói với cô. Tôi ngập ngừng hít một hơi thật sâu, như thể quyết tâm dũng cảm, nhận lỗi về mình. Ông Dũng kia chắc cũng tin rằng tôi ngoan ngoãn nghe lời, xoay đầu nhìn con Hoa và động viên. Cô ta xin lỗi rồi, thì thím dáng ổn định tâm lý, ngẩng cao đầu lên mà sống nhá. Những lời ngứa tai gai mắt như vậy Càng khiến cho tôi nộ phí sung thiên Tôi nói tiếp Hơi cao giọng, Mang theo uất ức Chất chứa trong trái tim mình Tôi muốn nói với cô Hoa và anh rằng Lại ngừng giây lát Tôi quên mất mình vừa mới xảy thai cần kiêng cữ Vừa quát đồ khốn nạn Vừa nhấc chân đá thật mạnh Vào vị trí hiểm hóc trên người của Dũng Một cú thốn đến tận rốn Khiến hắn ta quỵ xuống, mặt chuyển dần thành đỏ tím, nhăn nhó khổ sở vô cùng. Tôi nhân cơ hội đó bước nhanh về phía cánh cửa. Còn hòa nhí nhéo gì đó tôi không nghe rõ, mà nghe mẹ nó tức giận, chạy vội nắm lấy tóc của tôi. Tôi lúc này không thể nào thèm nhịn nữa, tôi cố gắng chịu đau, mở cửa và gào thật lớn. Bớ người ta cứu tôi, có người hành hung tôi, cứu tôi với. Nghe tiếng la thất thanh, Nhà bên cạnh vội vàng chạy qua Trông thấy mẹ con hoa túm tóc tôi Khi mặt mũi của tôi sưng phù Họ liền tiến đến can ngăn Hai anh hàng xóm Thì chắn đường không để mẹ con con hoa Tiếp tục bước về phía tôi Còn mấy chị tốt bụng Thì đưa tôi ra về Khi tới thang máy Tôi nhìn thấy bóng dáng của mẹ Đang hớt hải tìm kiếm tôi Tôi lên tiếng gọi mẹ Mẹ vội vàng đi qua đỡ lấy tôi Nhìn vết tích hành hung thô bạo hiện rõ Trên gương mặt của con gái Mẹ tôi bắt đầu sụt sùi Trong nước mắt Hai người phụ nữ yếu đuối ôm nhau khóc Các chị lúc nãy dìu tôi Phải chấn an cả hai nên về sớm để nghỉ ngơi Mẹ con tôi mới lau vội giọt nước Đau đớn Đăng động lại nơi khóe mắt Và đón taxi về nhà Có chiếc khẩu trang tạm che một phần gương mặt Tôi nghĩ không ai phát hiện tôi thảm hại như thế nào Vậy mà khi xe vừa mới dừng lại trước cổng nhà Tôi nhìn thấy Tuấn Phi Đang đứng đó Bất giác tôi không tự tin nói chuyện với Phi Xoay mặt đi và nhịn đau Tuấn Phi Cậu không đi làm à Xin lỗi hôm nay tôi hơi mệt Không thể nào nói chuyện với cậu được Mặt cậu bị làm sao đấy Cả giọng của cậu nữa Có chuyện gì thế Lan À không có gì Cậu đừng có giấu tôi Mặt cậu bị sưng rồi đấy Là tiên khốn kia có phải không Tôi... Đi, cậu đi với tôi Đi đâu chứ, tôi mệt lắm rồi Tôi chỉ muốn nghỉ thôi Tôi dìu cậu, dáng một chút Tôi đưa cậu đi giám định thương tích Một lần này giải quyết rứt điểm luôn cho xong Đúng là tôi có dự tính riêng của mình Về nhà tự chụp lại ảnh làm bằng chứng Trình tòa khi nộp đơn ly hôn Tôi biết muốn giải quyết hôn nhân sớm thì dùng phương thức này là nhanh gọn và hiệu quả nhất. Nhưng mà thâm tâm của tôi lại không nghĩ đến việc đi giám định thương tích. Nhất là phơi bày vẻ khốn khổ, tệ hại trước mặt, bạn học cũ, tôi liền vội vàng từ chối. Đừng mà Tuấn Phi, tôi không muốn. Cậu sợ cái gì? Cậu phải can đảm lên, không cho phép tình trạng bạo hành này tiếp tục. Cậu đừng có yếu lòng chứ, người ta không nghĩ tình, thì mình đừng nghĩ nữa. Thiệt thòi lắm. Tôi... Tôi còn đang lưỡng lự Tuấn Phi bắt một chiếc xe taxi, mở cửa và đỡ tôi ngồi vào bên trong. Nhà tôi khá gần bệnh viện quận 4. Tôi chỉ sợ Tuấn Phi đưa tôi tới đó. Gặp người quen, rồi người ta lại đồn thổi linh tinh, khiến cho bà tôi không vui. Tôi vội vàng nói với cậu ấy. Tôi không muốn đến bệnh viện, tôi sợ. Dường như Tuấn Phi nắm bắt được suy nghĩ của tôi. Cậu ta lên tiếng chấn an Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện cùng người quen Không để lộ chuyện này với người ngoài Nhưng mà bằng chứng nhất định phải lấy Tôi là bạn của cậu Tôi muốn cậu được hạnh phúc Chứ không phải là rơi vào cảnh địa ngục trần gian thế này Nghe Tuấn Phi nói như vậy Nước mắt của tôi trực rơi Cô họng nghẹn nghẹn vì tùi thân và chua xót. Mày có chiếc khẩu trang che lại Tôi nghĩ Phi sẽ không phát hiện Vậy là tôi gật đầu đồng thuận với chủ ý kia của cậu ta. Xe bằng bằng trên đường từ quận 4 tiến dần đến quận 1, quận 3. Cuối cùng dừng lại ở bệnh viện 115 trên đường Sư Vạn Hạnh. Tôi với tay lấy tiền trong túi áo thanh toán tiền xe thì bị Tuấn Phi chặn lại. Rút một tờ tiền màu xanh đưa cho tài xế. Sau đó cẩn thận đỡ tôi bước xuống xe. Lúc Tuấn Phi nhận lại tiền thừa cho vào chiếc ví song xuôi Cậu ta lại loay hoay mở áo khoác Tôi cứ tưởng trời nóng Nên cậu ta mới mở ra cho mát Ai ngờ cậu ấy lại đưa chiếc áo cho tôi Giọng nói dịu dàng Cậu còn chưa khỏe lắm đâu Cậu mặc áo vào Thôi tôi không sao đâu Cậu cứ mặc đi Tôi là bác sĩ Tôi biết điều gì tốt cho bệnh nhân của mình Với cương vị là bạn của cậu Cậu càng không được e ngại gì với tôi Cậu mặc đi Chờ tôi gọi điện cho thằng bạn Có người quen đưa vào Việc giám định sẽ nhanh chóng Và được giữ kín như ý của cậu Cảm ơn Tuấn Phi Thành âm tôi lý nhí Nói qua lớp khẩu trang Phi chỉ nhìn tôi cười hiền Rồi kéo chiếc điện thoại trong túi ra bấm số gọi Alo, Hoàng đây à Tao đưa bạn đến giám định thương tích Mày giới thiệu dùm Để bạn tao khám cho nhanh rồi về nhé Không biết đấu dây bên kia nói gì Chỉ nghe tiếng của Phi nói tiếp Không phải là đánh nhau Thôi Mày nhanh nhanh hộ tao nhé. Giờ không phải là lúc đùa đâu. Dứt lời Tuấn Phi tắt máy rồi quay sang đỡ tôi một lần nữa. Chậm rãi hướng vào khuôn viên bệnh viện 115. Vừa đi cậu ấy vừa bảo. Cậu yên tâm. Thằng bạn tôi giới thiệu. Giám định nhanh lắm. Không lâu sau tôi trông thấy một người mặc chiếc áo blue trắng xuất hiện. Anh ta tự giới thiệu tên là Hoàng. Dẫn đường cho tôi và Tuấn Phi đi vào khoa khám tổng quát. Theo yêu cầu Trải qua trình tự khám lâm sàng Cận lâm sàng và chuẩn đoán hình ảnh Bác sĩ của khoa xác định Tỷ lệ thương tích của tôi là 3% Nhận được bản kết quả Tôi có trong tay một lối thoát cho mình Đớn đau ngoài ra không gì So với sự nhẹ lòng Vì sắp được giải thoát của tôi lúc này Bất giác tôi cất tiếng Thở phào Bởi vì từ nay cuộc đời của tôi Có thể lật sang một trang mới Nhưng khi tôi đưa mắt nhìn Tuấn Phi Từ nãy tới giờ vẫn im lặng Vô tình lướt xuống Thấy cậu ta co chặt tay thành nắm đấm Này Tuấn Phi Xong chưa? Về thôi Lúc này Tuấn Phi Mới hồi thần Giọng nói có chút kỳ lạ Tiền đó đánh cậu ra nông nỗi này sao? Hắn ta có còn là con người hay không? Sắp kết thúc rồi Với tỷ lệ thương tật thế này Tôi tin là tòa sớm giải quyết yêu cầu Đơn phương ly hôn của tôi. Hắn ta đáng bị hậu quả nặng nề hơn. Cậu nộp đơn kiện đi. Lấy quyết định chương cầu giám định của cơ quan tố tụng, Phải cho hắn ta trả giá với hành động nhẫn tâm bán ta làm chứ. Thôi được rồi, được rồi. Cậu bình tĩnh. Tôi chỉ cần rứt quát trong hòa bình. Không nhất thiết phải gây thêm sóng gió. Cậu bỏ qua cho hắn. Thế có chắc chắn là hắn không mang đến rắc rối cho cậu hay không? Tôi không bao giờ gặp hắn ta thêm một lần nào nữa. Jack Chan là không sao. Nhưng mà tôi không yên tâm. Tôi Tuấn Phi còn chưa nói hết câu, điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông quen thuộc. Tôi nhìn dòng chữ ông xã nhấp nháy trên màn hình. Trái tim sét lạnh, định bụng bấm nút tắt. Thế nhưng Tuấn Phi nhanh tay giật lấy, bấm loa ngoài. Đầu dây bên kia vang lên tiếng gầm hung hãn. Mẹ kiếp cái con bất dạy kia, mày đá tao muốn dập trứng, bây giờ mày muốn chui? Mày trốn ở đâu? Ừ. Tao không bao giờ tha cho mày. Tao nói cho mày biết. Cái thứ đàn bà không những hư hỏng mà còn ác độc như mày. Chỉ có chó nó mới thèm lấy mày thôi. Tao bây giờ hết tình hết nghĩa với mày. Nhưng mà còn lâu. Tao mới ly hôn. Tao sẽ lôi mày về. Vài ba ngày lại tần cho mày một trận. Cho mày chết. Còn khốn. ngay lúc này Tuấn Phi nhấn vào màn hình tắt máy. Xoay xoay tắt nguồn. Rồi quay sang nói với tôi. Cậu thấy chưa lan? Tôi biết ngay mà, hắn không bao giờ buông tha cho cậu. Kết quả giám định cậu đang có, chính là cơ sở để cậu ly hôn. Nhưng mà hắn ta còn tìm đến gây sự cậu, làm sao mà yên ổn bắt đầu một cuộc sống mới được chứ? Bây giờ cậu phải kiện, chỉ có khởi kiện thôi. Dùng kết quả của Trung tâm Giám định Pháp Y mới khiến hắn ta biết thân biết phận, mà bớt làm càn đi. Cậu nghe tôi, khởi kiện hắn ta đi. Ban đầu tôi cũng không nghĩ tới mình phải mạnh tay tới mức như vậy. Cơ mà sau cuộc điện thoại với ngôn từ đe dọa đáng ghét kia, tôi thực sự không muốn nhẫn nhịn. Nghe theo Phi về nhà soạn thảo đơn kiện, ngày mai tôi nộp lên cơ quan công an thụ lý hồ sơ. Sau đó Tuấn Phi đưa tôi về nhà, dặn dò dùng đá, bọc trong khăn lạnh, trượm lên chỗ đau, giúp giảm sưng viêm hiệu quả. Không tiện nán lại lâu, Đưa tôi về đến nhà Tuấn Phi nhanh chóng ra về Tầm 2 tiếng sau Có anh tài xế Grab gọi tên Giao cho tôi một hũ bột nghệ Nói là của người tên Tuấn Phi gửi Tôi liền gọi điện hỏi xem Cái này rút cuộc để làm gì Thì Tuấn Phi giải thích với tôi Nghệ có tác dụng giảm sưng viêm an toàn và hiệu quả Cậu lấy bột nghệ pha với nước Thành hỗn hợp sệt sệt Đắp lên vùng mặt Như vậy là nhanh chóng khỏi lắm Tuấn Phi này Sao cậu lại tốt với tôi như vậy chứ? Bên kia điện thoại Giọng của Phi trầm ngâm dây lát Tôi còn tưởng sóng gia lô yếu Nên cứ alo mấy tiếng Sau đó lại nghe cậu ấy nhỏ giọng Đó là việc mà bác sĩ nên làm Hơn nữa Bởi vì cậu là bạn của tôi Tôi nghe thanh âm hít một hơi thật sâu Trước khi nói ra bốn chữ Là bạn của tôi Thì càng khẳng định chắc nịch tuấn phi là một người bạn vô cùng nhiệt thành cậu ta vì bạn học cũ mà có thể làm nhiều chuyện như vậy tính ra tôi cũng thật có phúc ở phương diện bạn bè một chút thế rồi tôi cầm hũ bột nghệ vào nhà theo hướng dẫn ban nãy pha hỗn hợp nghệ sền sệt và đắp lên vùng mặt hằn rõ những dấu tay trói mắt đang nằm yên cho nghệ phát huy công dụng bà tôi gõ cửa phòng và bước vào ông nhìn tôi Tiềm mắt có mấy phần thương cảm Nhưng mà giọng điệu thì hơi khó chịu Ba nhìn con như vậy đúng là ba sót Nhưng lần này là con sai dưới Lan à Đàn ông mà bị đá vào chỗ đấy Làm sao mà người ta chịu được Thằng Dũng nó máu lên Nó đánh con Thì con không tránh được nó Không trách được Càng không thể nào dẫn dỗi bỏ về nhà được Bây giờ con về xin lỗi Vợ chồng tha thứ cho nhau đi Làm lại từ đầu đi Ba ơi là ba Hắn ta nói vậy với ba sao <cười> Đúng là đồ dối trà Trình hắn ta tát con thành ra như thế này Còn đá hắn chỉ là tự vệ Nếu không nguyệt Con còn thảm hơn bây giờ gấp mấy lần ba à? Con xin ba Ba đừng vì sĩ diện với người ngoài Mà bắt con phải tiếp tục cuộc sống đau khổ Với cái tên chồng vũ phu đó Con muốn tìm lại hạnh phúc cho mình Mà điều này chỉ xảy ra Khi con và hắn giải quyết dứt khoát cuộc hôn nhân này thôi ạ. Nhưng gái một đời chồng. Rồi chuyện xấu. Đổn ra bên ngoài cái kia. Rồi ai? Ai đồng ý chấp nhận con làm vợ? Con xin bà đây. Bà đừng nghe hắn ta đơm đặt. Con trong sạch. Con không bao giờ sợ tiếng đời. Không ai cưới con thì con ở vậy đến già. Cần gì và dựa dẫm vào ai ạ? Bà nói mà con không nghe con cứng đầu. Rồi lúc già... Không có người chăm sóc. Lúc đó con đường có than thở. Ý con quyết rồi. Con không sao. Con chấp nhận. Con muốn được nghỉ ngơi ạ. Bà tôi lắc đầu thở dài. Tựa như rất chán nản với sự cứng đầu của tôi. Hắn ta mồm mép qua mặt được ông ấy. Nhưng tôi bây giờ không phải là tôi của ngày trước. Toàn nhịn nhục chịu đựng. Vì sợ làm ba mất mặt với người ngoài. Tôi có cuộc sống của riêng tôi.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 Tam An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn nội dung tập 4 của câu chuyện Nhiệm Nhục được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tam An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 4, cứ nghĩ rằng là cô gái tên Lan của chúng ta mạnh mẽ vô cùng và quyết tâm muốn ly hôn với Dũng. Nhưng mà mọi chuyện lại chưa dừng ở đó vì mụ hoa kia còn liên tiếp gây khó khăn đối với Lan. Vậy thì chuyện gì tiếp tục lại xảy đến với Lan khi mà Tuấn Phi xuất hiện? liệu rằng Tuấn Phi có phải là một ánh sáng chiếu rọi trái tim của cô, sưởi ấm trái tim của Lan hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 5 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon